Lục Cẩn Niên chưa bao giờ tham gia chương trình phỏng vấn nào, cũng không nói đến vấn đề tình cảm riêng tư, mà hôm nay, Lục Cẩn Niên ngồi ở đây, từng bước từng bước trả lời từng vấn đề của người chủ trì, đến sau cùng hữu ý vô ý lại đặt vấn đề trên người kiều an hảo đối mặt với mấy vấn đề linh tinh của người dẫn chương trình, rất phối hợp trả lời. Mục đích chính là vì giờ phút này để cho người dẫn chương trình mở miệng hỏi về chuyện tin đồn ồn ào trên mạng mấy ngày qua. Từ đầu tới cuối, nhìn như là một hồi phỏng vẫn cực kỳ bình thường, nhưng không ai biết, thật ra anh đã sớm đặt bẫy cho người dẫn chương trình từng bước rơi vào. Anh không có chứng tơ chứng minh lúc trước người kết hôn cùng với Kiều An Hảo là anh, cho nên anh chỉ có thể sử dụng cách này, làm rõ được một chút. Đương nhiên sức thuyết phục rất thấp, vốn rất khó để mọi người tin tưởng, nhưng là anh vẫn muốn thử. Chẳng những anh muốn thử... Mà còn muốn tuyên bố trước mặt toàn thế giới là anh nhất định sẽ đối xử tốt với cô Cho dù toàn bộ thế giới không cảm động nhưng có liên quan không Anh chỉ muốn để cô vui vẻ Lục Cẩn Niên nói tôi có từng thổ lộ qua Lúc nghe những lời này Kiều An Hảo hoàn toàn sững sốt Anh từng thổ lộ với cô sao Sao cô lại không hay biết Chuyện này là thế nào Nhưng là trong đầu cô còn đang nghi ngờ, còn chưa đưa ra được đáp án, Lục Cẩn Niên lại nghiêm túc nói. Triệu manh vốn đang vơ u, v, quy, quy, xem trực tiếp vơ u, v, quy, quy, phát biểu ý kiến đều đã yên tĩnh trở lại. Bên trong xe chỉ có tiếng nói dễ nghe của Lục Cẩn Niên. Bởi vì tôi muốn để cho cô ấy biết, cho dù cả thế giới có dùng giấy cô ấy... Tôi cũng sẽ không hề do dự đứng bên cạnh cô ấy đối nghịch lại với cả thế giới. Rõ ràng giọng nói của anh rất nhẹ, nhưng lại khiến người ta có cảm giác rung động mãnh liệt. Kiều An Hảo đã từng cảm kích và rung động trước lục cẩn niên nhiều lần như thế, lại vẫn vì những lời này không nhịn được giơ tay lên che miệng mình. Kiều Kiều, mặc kệ có bao nhiêu người nói em không tốt, Mặc kệ có nhiều lời đồn đại xấu xí thế nào vây quanh em, anh đều vẫn sẽ luôn nâng niu em trong lòng bàn tay thương yêu chiều chuộng em. Thật xin lỗi, lúc này không thể cùng em chịu đựng chung những lời mang mỏ này, nhưng là anh sẽ cố gắng che chở cho em. Giọng nói của anh nhẹ nhàng chậm chạp, anh lạnh lùng như vậy, vẻ mặt cũng thờ ơ như thế, nhưng vẫn cứ luôn hâm nóng lòng cô. Không biết có phải phụ nữ có thai dễ xúc động hay không, đột nhiên Kiều An Hảo có thể rơi nước mắt. Trước khi anh rời khỏi nhà, chỉ nói với cô, anh có chút việc bận. Cô biết mình đang mang thai, gọi điện cho anh, anh không nghe, khi đó vì không thể chia sẻ niềm vui với anh đầu tiên mà cảm thấy có chút tiếc nuối. Thậm chí cô còn lo lắng bé con trong bụng xuất hiện chuyện gì, muốn đến bệnh viện kiểm tra chỉ có thể tìm triệu manh trong lòng không cần nói cũng biết có bao nhiêu ảm đạm Nhưng là không nghĩ tới, người đàn ông này trong lúc cô bị người khác tông kích đến mình đầy thương tích một lần duy nhất không ở bên cô thực ra là đi ra ngoài, giữ gìn cho cô. Một lúc trước còn đang an ủi bản thân bị toàn thế giới mắng như thế. Lục cẩn niên lại bận biểu, lúc này lại cảm thấy được, có thể có được một lục cẩn niên như vậy, cho dù cả đời cô mang tiếng xấu cô cũng cam chịu. Người đàn ông tốt, không phải sẽ lập tức làm cho mình đầu óc trống váng mà là sẽ cưng chiều mình đến không còn gì bằng. Hôn trộm 55 lần Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại que ct.od.chuyện.org Chương 771 Lựa chọn của hứa ra 1. 30. Đều nói tình thâm lâu rồi chỉ như bầu bạn yêu thương không cần nhiều lời. Nhưng là rõ ràng cô cũng yêu anh 13 năm. Nhưng vì sao khi anh nói anh yêu cô 13 năm như thế. Có vẻ như tình yêu của cô lại trở nên nhỏ bé không đáng nhắc tới. Người đàn ông ký. Vĩnh viễn đều là dáng vẻ lạnh lùng ít nói bạn lại nhảy nói mấy chục câu. Anh cũng chỉ biết rồi u. Vê quy quy, hơi mơ được, như vậy đôi khi sẽ cảm thấy rất buồn tẻ, không nhịn được lại đổi tính đổi nét đùa giỡn anh. Nhưng là, người đàn ông ít nói như thế, một khi mở miệng, liền đi thẳng vào lòng người. Kiều An Hảo vậy mà tìm được một người nguyện vì cô mà chống lại cả thế giới. Cuộc phỏng vấn của Lục Cần Niên kết thúc, trở lại phòng nghỉ lôi điện thoại ra liền thấy cuộc gọi nhớ của Kiều An Hảo, anh không hề nghĩ ngợi liền gọi lại. Điện thoại vang lên vài tiếng tút tút mới được Kiều An Hảo đón nhận bên trong chuyện đến không phải là giọng nói mềm mại của cô mà là tiếng nức nở. Cả người anh liền trở nên căng thẳng trong nháy mắt. Kiều Kiều! Sao vậy? Em! Kiều An hảo chỉ nói một chữ, bởi vì khóc lâu trở nên nấc cục. Trái tim Lục Cẩn Nhiên liền lo lắng như thiêu đốt, không hề nghĩ ngợi xoay người, xin lỗi người của đại truyền hình định tối nay mời mình ăn cơm nói: "Thật xin lỗi, vợ tôi có chút chuyện, tôi phải về nhà trước, hôm nào tôi sẽ bố trí mời mọi người." "Không sao, Lục tổng, anh bận thì cứ đi trước, hôm nào gặp lại." Lục Cẩn Niên lại nói một tiếng xin lỗi rồi quay đầu, nói với trợ lý. Chuẩn bị xe nhanh lên, quay về cầm tú viên. Kiều An Hảo trong điện thoại không dễ dàng gì mới ổn định lại được cảm xúc, nghe được tiếng động của anh, khóc càng lớn hơn. Lục Cẩn Niên nghe thấy tiếng khóc, đi từ trong đài truyền hình ra rất nhanh, vơ u, v, q q ngồi lên xe đã thúc giục trợ lý, sau đó thi thoảng lại an ủi cô mấy câu. Đài truyền hình ở đoạn trung tâm thành phố Phồn Hoa tấp ngập, lúc này lại là tan tầm, tắt đường vô cùng, xe thường xuyên phải dừng lại. Kiều An Hảo nghe được tiếng thúc giục trợ lý của anh liên tục trong điện thoại. Không phải bảo cậu nhanh lên sao? Có biết lái xe không thế? Cho tôi xuống xe, xuống xe, mở cửa ra. Tuy không phải giống Kiều An Hảo, nhưng Kiều An Hảo vẫn bị anh quát đến run sợ. Sau đó theo bản năng sờ bụng của mình, hít hít cái mũi, dịu dàng mở miệng. Lục Cẩn Niên Vốn dĩ Lục Cẩn Niên đang định đẩy cửa xuống xe, nghe được âm thanh của anh, lập tức dừng động tác lại, thật cẩn thận mở miệng nói. Sao vậy? Kiều Kiều, anh ở đây. Em, em không sao. Bởi vì Kiều An Hảo không dừng được nước nở, lời nói đều bị đứt quãng, sau đó cô lại nghĩ đến mình vương u. V Q Q khóc to như thế, không nhịn được nín khóc mà cười, sau đó V U V Q Q lau nước mắt, V U V Q Q nén giận nói với Lục Cẩn Niên. Đều tại anh, nếu không phải anh, sao em lại khóc được? Anh, lúc anh bị hỏi như thế quả thực đã bị giọt bay hết nửa cái hồn vía, anh làm gì mà khiến cô khóc thành như vậy?" Hôn trộm 55 lần, thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại que CPODO chuyện.org Chương 772 Lựa chọn của hứa ra 1 31 Lục Cẩn Niên do dự trong chốc lát liền mở miệng nói thật xin lỗi Kết quả trong điện thoại truyền đến giọng nói nghẹn ngào của Kiều An Hảo Lục Cẩn Niên cảm ơn anh Chỉ là sáu chữ đó Lại khiến anh hiểu rõ được rốt cuộc tại sao cô lại khóc như thế trong nháy mắt Sự lo lắng trong lòng Rốt cuộc cũng đi xuống thân thể bị căng cứng Cuối cùng cũng có thể thả lỏng Lục cẩn niên tựa vào ghế xe Xe đang dừng ở ven đường Anh khoát tay với trợ lý Ý bảo cậu ta tiếp tục lái xe Sau đó mới chậm rãi mở miệng nói Em xem trực tiếp O-B-K-Q-Q-H-M Kiều An Hảo còn đang nức nở, thế nhưng so với vừa u, v, q, q, rồi, hiện giờ cảm xúc đã vững vàng hơn rất nhiều. "Hiện giờ anh đang ở đâu?" "Trên đường về nhà." "A." Kiều An Hảo lên tiếng, theo bản năng mở miệng. "Lục Cẩn Niên, em, cô muốn nói, cô mang thai rồi." Nhưng là lời đến đầu môi Lại nghĩ đến anh đã bỏ lỡ là người đầu tiên chế một chút biết được tin tức này cũng không sao. Tối mai là trận chung kết, sau khi cô múa xong có thể mượn sân khấu, học sáng vẻ hôm nay của anh trả lại cho anh cảm giác vui mừng rung động của cô. Chỉ là không biết, Lục Cẩn Niên khi nghe được cô mang thai, lúc đó sẽ phản ứng như thế nào. Sao vậy? Đợi một lúc cũng không thấy tiếng của cô, Lục Cẩn Niên lên tiếng hỏi. Không sao, là em đột nhiên muốn ăn quả hạch. Kiều An Hảo vội vàng thu lại suy nghĩ trong đầu cực kỳ tự nhiên chuyển vấn đề. Được, anh mua về nhà cho em. Lục Tần Niên đáp ứng. Còn muốn ăn gì nữa không? Ô, bê ké, quờ, quờ, thờ, mờ. Kiều An Hảo nghĩ một lúc nhớ đến bác sĩ nói lúc mình mang thai sẽ muốn ăn thứ gì đó, sau đó nói với anh. Quả táo. Ô oh mai, nho, cá trích, trứng chim, sữa. Đúng rồi còn có móng heo. Móng heo. lục Cẩn Niên ngạc nhiên. Không phải em ghép ăn móng heo nhất sao. Kiều An Hảo làm nũng. Hiện giờ em muốn ăn. lục Cẩn Niên liền thỏa hiệp trong nháy mắt. Được, anh mua về cho em. U, V, Quy, Quy, Hơ, Mơ, Anh ở nhà chờ em. Hứa ra một có để quên một phần hợp đồng ở nhà trạng vãng qua lấy, nhận được clip mà Tống Tương Tư gửi đến, anh hỏi lại một câu. Gì thế? Tống Tương Tư rất chảnh trả lời lại anh. Không biết tự nhìn à? Sau đó cũng không thèm phản ứng tiếp. Vì thế, anh chỉ có thể nhấn vào rồi tự mình xem. Hứa ra một vốn tưởng rằng Tống Tương Tư gửi clip về cô, ai ngờ là cuộc phỏng vấn của Lục Cần Niên ban đầu cuộc phỏng vấn đều nói về phương châm phát triển của hoàn ảnh truyền thông trong tương lai hứa ra một không yên lòng Vương U V Q Q nhìn điện thoại Vương U V Q Q dừng xe trước cửa nhà anh cầm chìa khóa đang định đẩy cửa xe đi xuống trong di động lại truyền đến câu hỏi cực kỳ vớ vẩn của người dẫn chương trình Lục tổng không ngại chia sẻ chuyện cũ của anh và cô Kiều chứ Đối với sự hiểu biết của hứa ra một về Lục Cẩn Niên, không nhìn được cười khẽ một tiếng trong lòng còn đang nghĩ, người dẫn chương trình này không phải tự tìm mất mặt sao? Anh trai của anh có khi nào nói việc riêng của mình ra ngoài đâu? Kết quả, ngoài dự đoán của anh, Lục Cẩn Niên vậy mà nói, tôi rất vui lòng. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org Chương 773 Lựa chọn của Hứa Gia Một 32 Hứa Gia Một không nhìn được đứng bất động bên cạnh xe theo dõi màn hình điện thoại Trong clip, Lục Cẩn Niên nhìn thật sự rất ung dung tự tại Lúc anh nói về Kiều An Hảo trên mặt không giấu được sự dịu dàng Anh vẫn đều biết Lục Cẩn Niên có thích một người phụ nữ Mà sở dĩ anh biết là lúc cùng Lục Cẩn Niên uống rượu, vô ý nói ra thế nhưng chỉ nói qua một chút, sau đó liền ngủ thiếp đi. Anh cũng rất tò mò Lục Cẩn Niên thích người nào. Nhưng là không nghĩ đến người mà Lục Cẩn Niên thích lại là Kiều An Hảo. Trong quá trình hứa ra một xem Lục Cẩn Niên phỏng vẫn nghĩ đến lúc trước mình có nhờ anh ấy đi mua bánh ngọt tổ chức sinh nhật cho Kiều An Hảo của Hắc Thiên Nga. Giá cả đều lên đến năm con số, lúc ấy anh đưa tiền cho anh ấy, anh ấy lại trả lại cho anh, khi đó anh còn đặc biệt quan tâm hỏi. Anh, anh làm gì có tiền mà mua bánh ngọt? Lục Cẩn Niên cực kỳ lạnh nhạt nói một câu. Anh có? Thật ra anh nhớ lại lúc đưa tiền cho anh, chỉ là anh ấy không cần, nên anh không đưa nua, sợ anh bị tổn thương lòng tự trọng. Nhưng là về sau, có một đoạn thời gian rất dài, buổi tối anh gọi anh ấy đi chơi bóng, anh ấy đều từ chối. Đã lâu rất lâu, lúc đến quán gạch đứng chơi đùa, nghe người phục vụ ở đó nói, anh ấy đã làm ở đây mấy tháng. Khi đó, anh không nghĩ nhiều, cũng không nghĩ được đến nhiều như vậy. Hiện tại, anh ấy vương u, v, q q nói như vậy, anh mới hiểu được tiền mua bánh ngọt đó là do anh ấy làm thêm kiếm ra. Về sau anh ấy có tiền nhưng không nói gì là vì anh ấy biết Kiều An Hảo có hôn ước với anh. Anh nhớ rõ có một lần ở bữa tiệc anh ấy hỏi qua mình có phải muốn kết hôn với Kiều An Hảo hay không. Anh nói là có. Anh ấy còn hỏi Đại Kiều hay là Tiểu Kiều. Anh nói Tiểu Kiều là vì một câu trả lời đó của anh mà anh ấy mới buông tha cho người phụ nữ mà mình đã thích nhiều năm sau. Bởi vì anh là em trai, cho nên Kiều Kiều là vị hôn thê của em trai, anh ấy chắc chắn sẽ không dây dưa, là ý này sao? Húc mắt hứa ra một bỗng trở nên có chút hồng. Năm tháng trôi qua, đảo mắt đã qua nhiều năm như vậy, vốn nghĩ rằng một sự việc anh đều biết, nhưng là hiện tại anh mới biết được, anh không hề biết gì cả. Người anh trai cao ngạo của anh cho tới bây giờ đều coi anh là người thân duy nhất. Thậm chí vì người thân này mà tự bước bách bản thân bỏ xuống người phụ nữ mình yêu. Thật ra, thật ra anh ấy nào đâu biết rằng không phải như thế. Anh không nhất định phải cưới Kiều Kiều, chỉ là kết hôn với người đã quen biết nhiều năm vẫn tốt hơn mà thôi. Nếu anh biết anh ấy thích Kiều Kiều, anh nhất định, nhất định, nhất định sẽ không nói mình chọn Kiều Kiều. Anh nhất định, nhất định nhất định sẽ giúp hỗ trợ anh ấy theo đuổi kiều kiều. Thậm chí, giờ khắc này, lúc người phụ nữ mà anh ấy yêu nhất bị mọi người mắng mỏ, anh ấy cũng chỉ đứng xa giữ gìn bảo vệ cho cô ấy, lại không muốn vạch trần hứa ra một lúc trước chính là anh ấy đóng giả. Hứa ra một để điện thoại vào tê, dơ, nơ, gơ, túi, hơi nghiêng đầu, hít sâu một hơi. Muốn đem nước mắt trong hốc mắt trở về, lại nhìn thấy có một chiếc xe dừng trước cửa biệt thự. Kiều An Hảo từ trên xe bước xuống, cầm trong tay một chồng giấy, phất tay với người trong xe. Sau khi xe rời đi, liền xoay người đi mở cửa. Kết quả lại không nghĩ tới, giấy trong tay bay tán loạn lung tung. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org chương 7.74 Lựa chọn của Hứa gia 1. 33. Kiều An Hảo đang ấm mật mã liền dừng lại, cúi xuống nhặt chúng lên. Gió cuối đông hơi lớn, đường lại là hướng nam bắc, Kiều An Hảo nhặt được 3-4 tờ, gió thổi qua, mấy trang còn lại lại bay về phía Hứa gia 1. Kiều An Hảo vươn u, v q q đuổi theo, v u, v q q khom người đi nhặt Lúc cô đuổi đến trước hai tờ giấy trên bãi cỏ, rốt cuộc chúng cũng dừng lại, cô còn chưa kịp nhặt cũng đã có người khon lưng xuống nhặt cho cô. Kiều An Hảo nói một tiếng cảm ơn, ngẩng đầu, vẻ mặt hơi cứng ngắc, sau đó hô một tiếng. Anh ra một, hứa ra một hơi hang đầu một cái, vơ, u, v, q q Mới chuẩn bị đưa hai tờ giấy vơ u v quy quy nhặt được trong tay cho kiều an hảo ánh sáng nơi khói mắt lại bị mấy chữ trên đó hấp dẫn liền đưa lên trước mặt mình đọc nghiêm túc nhìn một lần tay cầm giấy có hơi dùng lực ngẩng đầu mang theo vài phần kích động và không thể tin nổi mở miệng nói kiều kiều em mang thai rồi hả u v ké quờ quờ thờ mờ kiều an hảo nhẹ nhàng gật đầu một cái được bao lâu rồi? Tầm mắt của Hứa Gia Mộc rơi vào trên bụng của cô, nhìn vẫn cực kỳ bằng phẳng, cũng không khác bình thường là mấy. Kiều An Hảo nói: "Mới một tháng." Anh Hứa Gia Mộc dừng lại, sau cùng lại nói tiếp: "Anh, anh ấy biết chưa?" Kiều An Hảo lắc đầu. "Còn chưa biết, em cũng vừa u v q q mới biết chiều nay." U, v q q h m Hứa ra một gật đầu, nhìn chằm chằm tờ đơn khám thai một lúc, sau đó nghĩ đến mẹ mình đã làm cô sinh non, có chút hổ thẹn cúi đầu thấp hơn xuống qua thật lâu sau, hứa ra một mới lại mở miệng nói. Vậy từ giờ trở đi, em phải cẩn thận chú ý hơn đấy. Hàm ý ẩn sau những lời này Kiều An Hảo hiểu rõ. Đứa bé đầu tiên không còn, là cô lơ là và sơ suất. Đứa thứ hai chắc chắn sẽ không thể đề xuất hiện bất cứ sai lầm nào. Kiều An Hảo U V Q Q Hơ Mơ Một Tiếng. Cảm ơn anh, anh ra một, em chắc chắn sẽ cẩn thận. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hứa ra một liên tục lặp lại hai lần, sau cũng không nói gì nữa, cũng không biết mình còn có thể nói gì. Kiều An Hảo thấy anh im lặng, cũng im lặng theo, đứng thật lâu Kiều An Hảo lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh này. Anh ra một, nếu không có chuyện gì, em về nhà trước đây. Được, được. Hứa ra một liên tục trả lời hai lần. Nơi này gió to lắm, lại lạnh nữa, đừng để bị cảm, phụ nữ có thai không được uống thuốc, nhanh trở về đi. Ô, bê kép, quờ, quờ, thờ, mờ. Kiều An Hảo đứng tại chỗ không nhúc nhích ánh mắt thẳng tắp nhìn chầm chầm hai tờ giấy trong tay hứa ra một. Hứa ra một không biết đang suy nghĩ gì, người có chút không yên lòng. Kiều An Hảo đành phải lên tiếng nhắc nhở. Anh ra một, tờ giấy khám của em. A, Hứa ra một đột nhiên phản ứng kịp, vội vàng đem tờ đơn đưa cho Kiều An Hảo. Cũng không biết sao lại thế này, động tác của anh có chút luống cuống. Anh ra một. Anh không sao chứ. Không sao. Hứa ra một lắc đầu. Lại nói một lần. Nhanh trở về đi. Tạm biệt. Tạm biệt. Kiều An Hảo nhìn hứa ra một nở nụ cười một cái. Xoay người trở về biệt thự. Hứa ra một đứng tại chỗ. Mãi đến khi Kiều An Hảo vào phòng. Anh vẫn duy trì tư thế hiện tại. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org, chương 775, lựa chọn của hứa ra 1, 34, Editor. Siêu siêu kiều an hảo về đến nhà trước tiên liền đi vào toilet nhặt que thử thai bị ném trên đất lê, lấy một cái túi rác rồi bỏ vào thuận tay cầm tờ giấy xét nghiệm của bệnh viện đi vòng quanh phòng ngủ tìm chỗ giấu đi. Sau cùng quý người trên tấm thảm lông đình nhét xuống bên dưới, lại thấy một chiếc hộp sắt quen thuộc. Kiều An Hảo sưởng sốt một phen kéo hộp sắt ra ngoài, mở ra, thấy bên trong có một tập nhân dân tệ đã cũ, vé máy bay, vé xe lửa, lại còn có một phong thư màu lam nhạt. Đây là lúc sinh nhật Lục Cẩn Niên bởi vì muốn cho anh một sự bất ngờ nên muốn tặng cho anh chỉ có thể giấu nó ở dưới sàn. Về sau lại cho rằng anh Hải Mình sinh non, lúc chia tay với anh chỉ lo suy nghĩ những sự việc đó, cũng quên mất chiếc hộp sắt này không còn ở trong dương hành lý của mình. Nếu không phải hôm nay trong lúc vô ý phát hiện ra, không biết chiếc hộp sắt này còn ngây ngốc ở dưới giường bao lâu. Kiều An Hảo nhìn chầm chầm nó một lúc, sau đó khóe môi hơi cong lên để que thử thai và kết quả xét nghiệm vào trong hộp sắt đóng nắp lại. Sau đó đẩy trở về dưới sàn Hứa ra một trở lại khu tô huyển Tống tương tư đang mặc tạp dề đứng nấu cơm trong nhà bếp Phòng bếp theo hiểu mở Hứa ra một đứng ở chỗ đổi giày Có thể liếc thấy cô đang cầm con dao Không có một chút tư duy thẩm mỹ xẻo quả dưa chuột Cũng không biết cô đang làm gì Mùi khói trong phòng sặc sùa Cô nghe được tiếng mở cửa che miệng Vo khan một tiếng quay đầu Mở miệng nói với hứa ra một Về rồi à? Về rồi thì ăn cơm đi. Sau đó cũng không chờ anh đáp lời, liền quay đầu lại, giống như giết người, hai tay nắm chuôi dao, không ngừng băm chặt cả thức và quả dưa chuột. Sau đó bắt lại đặt ở hai cái bát, mỗi tay bưng một cái, dùng lực bút, một cái đặt trên bàn ăn, cao mày nhìn hứa ra một đang chăm chú quan sát cô. Thất thần gì thế? Anh không ăn cơm sao? Ô, bê kép, quờ, quờ. Hờ, mờ. hứa ra một lên tiếng đi vào toilet rửa sạch tay, ngồi đối diện với tống tương tư, mới vơ, u, v, quy, quy cầm đũa lên, nhìn thấy trong bát là một đống màu đen, sợ đến mức đũa trong tay, bang bang, rơi xuống trên bàn. Tống tương tư, em có thể nói cho tôi biết, đây là thứ gì không? Tống tương tư vén mi mắt lên, nói một cách bình tĩnh. Mi sốt tương, thế nào, không được à? Mì sốt tương? Nhà em làm mì sốt tương như vậy à? Hứa ra một lại cầm đũa lên, nhú mày nhìn đám dưa chuột được cắt không cùng kích cỡ ở trong bát, còn không nhìn ra thứ màu đen đó là gì, vẻ mặt vết bỏ nở nụ cười. Haha, <cười> <cười> tôi thực sự không nhìn ra. Theo lời nói của anh, Tống Tương Tư liền một tay bắt lấy bát trước mặt anh, không nói hai lời muốn đổ vào thùng rác. Hứa ra một nhanh tay lẹ mắt lấy trở lại cầm đũa, dùng lực quấy đều, mới miễn cưỡng kẹp lên một cọng mì sợi đưa vào trong miệng. Một giây sau, hứa ra một liền với lấy cốc nước, dầm dầm uống vào một ngụm lớn. Tống tương tư, em thả vào bao nhiêu muối? Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ct.od.chuyện.org. Chương 776. Lựa chọn của hứa gia một. 35. Editor. Siêu siêu, không nhiều lắm. Tốm tương tư cầm lấy ấm nước, rót vào trong bát của anh, dùng đũa quấy hai lần, sau đó đặt bát trở về trước mặt anh. Như vậy chắc là không mặn nữa. Hứa gia một nhìn chằm chằm bát mì sốt tương khủng bố kia, vẻ mặt co rút, tuy cực kỳ miễn cưỡng nhưng vẫn cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Khói môi của cô câu lên một nụ cười nhạt nhẽo cúi đầu tiếp tục ăn bát mì sốt tương mà chính cô cũng biết là rất khó nuốt. Hứa ra một ăn non nửa bát, rốt cuộc không chịu đựng được nữa buôn đúa xuống. Tống tương tư, em nói xem em như vậy, mì sốt tương cũng không làm được, về sau ai sẽ lấy em. Tống tương tư nắm chặt chiếc bát, sức lực càng tăng thêm, môi cô đang cười trong nháy mắt liền ngưng chệt về sau ai sẽ lấy em? đây là ý nói rằng trong lòng anh vẫn không có ý muốn kết hôn với cô sao? chỉ là một lát trên mặt tống tương tư lại lấy lại nụ cười diễm lệ ngẩng đầu nhìn hứa gia một miệng nói mà không chút nào khách khí. không cần anh đánh sấm dù sao cũng sẽ không lấy anh. lúc trước mỗi lần tống tương tư nói thô tục đều bị hứa gia một săn dạy. Mà bây giờ, trái lại lúc anh nghe được cô nói những lời này lại sưởng sốt, ngược lại không hề chú ý đến cô vư u, v, quy, quy, nói tục. Anh nhìn chằm chằm cô tầm 5 giây, tay tầm đũa, gõ bàn có tiết tấu. Tôi chỉ đang bày tỏ đồng cảm với chồng tương lai của em. Tôi thay anh ấy cảm ơn cả nhà anh. Tống tương tư cười lạnh đáp một câu, sau đó mạnh mẽ đứng lên bưng cả hai bát mì trên bàn, đổ hết vào thùng rác, sau đó đi vào nơi, a hơi bíp, đưa lưng về phía hứa ra một đang ngồi trước bàn ăn, hốc mắt đỏ lên. Tống tương tư rửa chén, nước mắt lột đột rơi xuống, tiếng nước chảy rất lớn, vương u, ve, quy, quy, lúc che giấu đi tiếng nước nở của cô. Thế nhưng hai chiếc nát, cô lại rửa đến tận 10 phút. Đến cuối cùng, vẫn thuận tay rửa lại lần nữa mới đặt vào khay, sau đó xoay người, nhìn hứa ra một chẳng biết từ lúc nào đã rời khỏi bàn ăn, đứng ở ban công phòng khách hút thuốc. Cơm chiều tệ như vậy, chắc là anh vẫn chưa ăn no rồi. Tống tương tư mở tủ lạnh ra, cầm hai hộp mì ăn liền, cho nước sôi vào qua một phút, bưng ra ban công, đặt xuống chiếc bàn tròn bên ngoài. Cho anh ăn cách này. Hứa ra một quay đầu. Nhìn thấy hai bát mì đang bốc hơi nóng, gật đầu một cái, lại hút thêm một hơi, mới rồi tắt khói thuốc kéo một cái ghế ra rồi ngồi xuống. Tống tương tư cũng không rời đi, nhàn nhã tựa vào một bên cửa thủy tinh. Anh Vương U, v VQQ mới một mình ở ngoài này nghĩ gì thế? Động tác ăn mì của hứa ra một dừng lại qua một lúc liền nói. Kiều kiều mang thai rồi. Là sao? Đó là chuyện tốt. Tống Tương Tư nở nụ cười chói lọi thầm chúc mừng Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên trong lòng. Lục ảnh đế chắc là rất vui. Thế nhưng vui vẻ xong Tống Tương Tư lại nghĩ đến gần đây Kiều An Hảo bị dính vào mấy tin đồn thất thiệt kia, không nhìn được liền lắc đầu. Thế nhưng bảo bảo này cũng thương cảm hiện giờ mẹ nó đang bị người ta mắng mỏ như thế, tương lai còn dài. Sợ rằng cũng sẽ bị người ta chỉ chỉ trò trò, giống như lục ảnh đế, bóng ma thời thơ ấu, cả đời bất hạnh. Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại di động, tống tương tư ngừng nói, đi vào phòng. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que si teo đi chuyện chấm o z g. Chương 777. Lựa chọn của hứa ra 1. 36. Hứa ra một gấp một sợi mì chuẩn bị đưa vào trong miệng, dừng một lát, lại để đũa xuống. Trong phòng lờ mờ truyền đến âm thanh vinh váo tự đắc của Tống Tương Tư, giống như là vì người đại diện muốn thông báo cho cô cái gì cô không thích nên cô đang gian dạy đối phương. Hứa ra một nhìn chằm chằm dáng vẻ của cô, liền đứng lên đi đến trước cửa sổ, nhìn hàng vạn ánh đèn ở bên ngoài, đốt một điếu thuốc lúc hương nicotine lớp đầy trong phổi trong đầu anh lại sẹp qua chín chữ vương u v q q rồi tấm tương tư nói ra bóng ma thời thơ ấu cả đời bất hạnh chương trình lục cần niên tham gia tối thiểu cũng có một chút tác dụng tối thiểu thì những fan thân thiết nhiều năm của anh vẫn bị những lời nói kia làm cho cảm động nhất là một câu kia nếu tôi thật sự muốn cậy góc tường Thì vào 5 năm trước lúc bọn họ mới chỉ có hôn ước tôi đắt ra tay rồi Tôi sẽ không để cho người tôi yêu biến thành người tôi không thể yêu Tôi cũng không chơ mắt nhìn giữa tôi và cô ấy mất đi đúng 5 năm Vẫn lại là khiến người khác xúc động để cho không ít người cảm nhận được Có lẽ là truyền thông áp ý, cố ý dẫn đường Thế nhưng chính anh nói như thế Nói miệng không bằng chứng tin tưởng cũng chỉ là một phần rất nhỏ Nhưng là lại vẫn vì tin và không tin ở trên mạng lại nảy ra một cuộc khẩu chiến. Chỉ tiếc, hôm nay Kiều An Hảo liên tiếp gặp được hai chuyện vui mừng, từ đây đã chẳng quan tâm đến những chuyện ở trên mạng, vốn không biết ở đó đã ầm ĩ lật trời như thế nào. Nếm qua cơm chiều, Lục Cẩn Niên đi vào thư phòng xử lý công việc trở lại phòng ngủ, vậy mà nhìn thấy Kiều An Hảo du rú trên giường xem điện thoại, không nhịn được kinh ngạc hỏi một câu. Ngày mai là Chung kết, em không tập múa à? Kiều An Hảo nhanh chóng thoát ra khỏi trang web tư vấn về phụ nữ có thai để điện thoại xuống, không hề e lệ nói với anh. Em đã luyện đến mức thưởng thử, không cần phải luyện nữa. Ha ha, Kiều Kiều, em kiếm cứ lười biếng thì có. Lục Cẩn Niên cười hai tiếng, liền bò lên giường ôm Kiều An Hảo, theo bản năng lại đưa tay vào trong áo ngủ của cô dò xét. Kiều An Hảo nghĩ đến lời khuyên của bác sĩ, liền vội vàng ấm chặt tay anh lại. Lục Cẩn Niên, ngày mai em còn phải thi đấu, anh phải bảo tồn thể lực cho em. Lục Cẩn Niên nhìn thái độ kiên quyết của cô, liền thỏa hiệp. Được rồi, ngày phải phải trả lại. Kiều An Hảo nở một nụ cười với anh, nói. Được. Trong lòng còn âm thầm nghĩ, vẫn còn muốn tối mai trả lại. Sợ là cứng rắn của người nào đó đến tối mai đứng không đứng nổi. Thời gian còn sớm bởi vì không thể làm chuyện xấu, hai người cũng không bận gì, đành phải tùy ý nói chuyện phiếm. Lúc đầu lục cần niên bởi vì sinh lý còn chưa được thỏa mãn, còn có chút mạnh mẽ, thế nưng về sau, thể xác và tinh thần để đặc biệt bình tĩnh lại. Thật ra ôm vợ yêu như vậy, yên tĩnh nằm trên giường, chỉ cần trò chuyện đơn giản, cũng là một loại hạnh phúc. Cho tới sau cùng Kiều An Hảo liền nghĩ đến tối qua nửa đêm cô tỉnh lại nghĩ đến sau khi mình mang thai có ý nghĩ muốn di dân vì thế liền ngẩng đầu nhìn anh mở miệng nói. Lục cẩn niên chúng ta xuất ngoại đi. Lục cẩn niên tưởng Kiều An Hảo muốn đi du lịch nghĩ đến gần đây mấy tin đồn trên mạng khiến cô phiền lòng vì thế liền không hề gì nhị mở miệng nói. Được muốn đến nước nào chơi. Ngày mai anh có thể để trợ lý bố trí. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org Chương 778 Lựa chọn của hứa ra 1. 37 Không phải em muốn đi chơi Kiều An Hảo biết anh hiểu sai ý của mình, liền lắc đầu. Em muốn đi di season. Sao đột nhiên có quyết định này? Lục Cẩn Niên nhăn mày, như là hiểu ra gì đó, lại hỏi. Bởi vì những tin đồn trên mạng sao? Lục Cẩn Niên hỏi liên tục hai vấn đề, sau đó liền buông mí mắt xuống. Kiều Kiều, thật xin lỗi, vẫn không thể bảo vệ tốt cho em. Nếu có thể, anh thật sự rất muốn cùng cô, ở nơi cô lớn lên từ nhỏ, có rất nhiều hồi ức của cô, người thân, bạn bè sống đến đầu bạc răng long. Nhưng là không nghĩ tới cuối cùng thì trong lòng cô vẫn để ý Thậm chí để ý đến mức muốn rời khỏi nước Bởi vì câu nói sau cùng của lục cẩn niên liền cảm động cô gắt gao ôm lấy eo của anh Sau đó nhỏ giọng mở miệng nói Thật ra không phải em để ý những tin đồn nhảm đố Mà là em không muốn để cho con của chúng ta Lúc sinh ra sẽ bị ảnh hưởng bởi những chuyện đó Lục cẩn niên anh có biết Những chỉ chỉ trò trò đó sẽ là bóng ma rất lớn đối với con trẻ, chúng ta sang một nước khác, cho dù không có quá nhiều người quen, nhưng cũng không sao, bạn bè có thể làm quen lại một lần nữa, quan trọng hơn là chúng ta vẫn có nhau, không phải sao? Đúng vậy, quan trọng hơn là chúng ta có nhau, mặc kệ là ở thành phố nào, đất nước nào, ở góc nào của trái đất này, quan trọng hơn là Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo có thể ở bên nhau, thì chính là kết cục hoàn mỹ nhất. Có câu nói như thế nào, chỗ nào lòng yên bình là quê hương, nơi nào có kiều an hảo chính là nhà của Lục Cẩn Niên, mà nơi nào có Lục Cẩn Niên kiều an hảo nhất định theo đến. Lục Cẩn Niên nghĩ đến đây, nhẹ nhàng gật đầu nói, được chúng ta di dân, nghe theo em. Kiều An Hảo cười nham nhở mặc dù nói đã sinh ra và lớn lên ở thành phố này hơn 20 năm thật sự trong lòng cô có chút không nỡ có thể là vì con lại vẫn thấy đáng dù sao thế gian nhiều vô số chuyện nào có cái gì hoàn mỹ không tì vết nhưng là vẫn còn có chút tiếc nuối thế nhưng hai người vẫn có nhau là tốt rồi. Như là sợ lục cẩn niên nhìn ra sự tiếc nuối trong lòng mình Kiều An Hảo liền nói đến rất nhiều chuyện sau khi bọn họ di dân, giống như kể chuyện cổ tích vô cùng hoàn mỹ. Chúng ta có thể mua một căn nhà xinh đẹp ở trong sân đặt một cái xích đu, lúc mặt trời lặn đến đây, lúc chàng vãng cũng có thể ở trong sân uống cà phê. Chúng ta có thể nuôi hai con chó, em thích La Bờ sa Đô bởi vì nó là giống chó thông minh nhất. Sau đó có thể đi theo chúng ta và bảo bảo đi chơi Còn có, lục cẩn niên Về sau bảo bảo mà làm chuyện xấu Anh phải mắng nó Còn em sẽ khuyên nhủ nhẹ nhàng Như vậy ở trong lòng bảo bảo Em là người tốt nhất Đợi bảo bảo lớn hơn một chút Chúng ta có thể lái xe đi khắp thế giới Lúc ban đêm tóm tương tư tỉnh lại Phát hiện hứa ra mộc đang nằm bên cạnh mình vậy mà không thấy đâu nữa Cô cầm điện thoại di động Nhìn thoáng qua thời gian, đã là một giờ sáng, có một thông báo chưa đọc, là Kiều An Hảo gửi đến lúc 11 giờ. Chị Tương Tư, em và Lục Ảnh Đế đã thương lượng xong, chúng ta chuẩn bị đi di dân, chỉ xem lúc nào có thời gian thì em mời chị ăn cơm. Di dân Là vì những tin đồn trên mạng sao? Bây giờ lại có thai, nếu như còn ở lại trong nước, sốt ruột, không dễ dưỡng thai, không dễ để cho bảo bảo lớn dần. Nguyên nhân là vì thời gian đã muộn, tống tương tư cũng không trả lời lại cô. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 779. Lựa chọn của hứa ra 1. 38. Nguyên nhân là vì thời gian đã muộn, tống tương tư cũng không trả lời lại cô. Cô lấy điện thoại xuống giường, mặc áo khoác vào, đi ra phòng ngủ. Nhìn thấy hứa ra một đang đứng một mình ở ban công phòng khách hút thuốc Cũng không biết anh đã đứng ở đó được bao lâu Hút được bao nhiêu điếu Mùi khói trên ban công đã bay vào nhà đến nồng nặc Tống tương tư mở cửa chậm rãi đi tới Hứa ra một kẹp điếu thuốc vào một tay cúi đầu Nhìn điện thoại đến thất thần thí cho nên lúc cô đi đến ban công Anh cũng không hề phát hiện ra Trong di động truyền đến âm thanh của Lục Cẩn Niên Tống Tương Tư nghe ra được là chương trình hôm qua Lục Cẩn Niên tham gia. Hứa ra một chỉ mặt một chiếc áo ngủ mỏng manh, nhiệt độ ngoài ban tông khá thấp, lạnh khiến người ta phát run Tống Tương Tư đành phải xoay người trở lại phòng ngủ, cầm một tấm thảm quay trở lại tràng lên người anh. Hứa ra một quay đầu, nhìn thoáng qua Tống Tương Tư, sau đó dừng video trên điện thoại, hút một hơi, hỏi... Sao em lại tỉnh dậy? Tống tương tư nhìn bên cạnh vương vãi rất nhiều tàn thuốc, lông mày nhăn lại, muốn nói sao anh lại hút nhiều thuốc như thế, nhưng vẫn dừng lại. Cô biết, mấy ngày này tâm trạng của anh cũng không tốt, cô cũng biết trong lòng anh đang do dự điều gì, một bên là anh của anh và người bạn tốt nhất, một bên là mẹ của anh, đúng là hơi khó để lựa chọn. Từ xưa đến nay, đại nghĩa diệt người thân đều được lưu truyền thiên cổ, nhưng là ai lại biết, những người đó, là trong quá trình đại nghĩa diệt người thân tới cùng có bao nhiêu đau đớn thống khổ. Đối với bọn họ mà nói, những ca tụng này, giống như hết lần này đến lần khác trà lên vết sẹo. Tống tương tư trước mắt, nói, đi toilet, nhìn thấy anh không ở đó, liền đi ra đây. Dừng một lát, tống tương tư còn nói, Trời lạnh thế này, sao anh không mặc áo khoác, bị bệnh thì sao giờ? Nếu anh không xảy ra tai nạn xe cộ, trước lúc cô mở miệng trước nói kết thúc quan hệ của hai người tống tương tư dù là nữ vương cao ngạo ở bên ngoài, nhưng trước mặt anh, vĩnh viễn đều là dáng vẻ thấu tình đạt lý, vô cùng dịu dàng như nước. Có lẽ là cô cực kỳ nghe lời thuận theo anh, cho nên anh mới nán lại bên cô 7 năm, anh cũng chưa nghĩ tới sẽ tách ra khỏi cô. Hiện tại, đột nhiên cô lại dùng dáng vẻ quan tâm đó hỏi anh trái lại khiến cho anh có chút kinh ngạc, thậm chí có phần mất hồn. Tốm tương tư bị anh nhìn chăm chú có chút không được tự nhiên cô chuyển tầm mắt, ngón tay vô tình đụng phải điện thoại trong túi, sau đó như là nhớ tới cái gì. Sờ soạn lấy ra, mở tin nhắn Kiều An Hảo gửi cho cô, đưa tới trước mặt hứa ra một nói. Anh của anh và Kiều Kiều chuẩn bị ra nước ngoài rồi. Ra nước ngoài. Hứa ra một nghi ngờ hỏi một câu, liền cúi đầu cẩn thận đọc một lượt tin nhắn của Kiều An Hảo, sắc mặt liền trắng xanh trong nháy mắt. Đây là cô muốn di dân sao? Có nghĩa là từ nay về sau, sẽ không quay lại nữa sao? Mẹ anh làm mọi nguyện giả thiên này, sau cùng chỉ có thể chọn con đường đi xa xứ sao? Tôi nghĩ là bởi vì bảo bảo, chắc là bọn họ cũng không muốn đứa trẻ Vương U, V Q Q sinh ra, sau đó đã mang theo lời đồn tứ tung. Hứa Sa một không nói tiếp, chỉ chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm bóng đêm mênh mông bên ngoài, dáng vẻ trầm mặc. Tống Tương Tư cũng không quấy rầy anh, ban đêm an tĩnh như vậy, lặng lẽ ở bên anh. Hôn trộm 55 lần